mời các bạn đón nghe câu truyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hạ Bá nhà xuất bản Nhãn Nam tập thư 8 Vô hiệp quan sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trường Thư Năm 10 Linh Tình Môn Ở ngay trên bức vách do ngọc vỡ ép lại ấy Có một thứ đen xỉ như bóng ma đang bỏ ra ngoài Trần thấy trước mắt lại hòa lên Chúng tôi còn chưa kịp chớp mắt Bóng ma trong tường ngọc đã ở ngay phía trước Chỉ thấy một gương mặt đèn đúa dữ tận Ngũ quan vặn vẹo vùng vẫy thoát ra Go hẳn lên trước mặt ba người. Tôi biết sự tình không ổn, đành mặc kệ cái ngọn nến trên tay, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Sạn đạo khảm vào vách đá đứng này, vừa dốc lại vừa hẹp, khiến biên độ động tác của người ở bên trên không thể quá lớn. Bằng không sẽ cắm đầu lao xuống khe sâu, hoặc va huých đẩy đồng bọn bên cạnh ngã xuống. Vì vậy tôi lách người né sang một bên, Sòng công chỉ vừa khéo Tránh được bóng ma đột nhiên Từ trong tường bổ nhảo ra Trùng sáng của đèn chiếu chuyên thuật Gắn trên mũ di chuyển loảng loáng Theo chuyển động của cơ thể tôi Trong khoảnh khắc Đã mất đi tác dụng chiếu sáng Tôi chỉ cảm giác như có thứ Đầy lông lướt qua mặt Làm má tôi nóng rác lên Lúc này tuyển béo Đã gầm lớn một tiếng Vông sảng công binh tập tới Mặt cuốn lên một cơn gió mạnh Lứt qua đỉnh đầu tôi Đập thẳng vào bóng đèn trong tường ngọc Một tiếng choàng đánh đúa vàng lên Làm cổ tay cậu ta tê dần Tuyền béo ra tay tùy rất ngành Xong sẻ công binh lại không đánh trúng mục tiêu Bóng đen tựa hồ hữu hình Mà vô chất ấy Nhành như một làn khói đen Vèo một cái Đã chui vào khe hở giữa tầng đất và phiến ngọc Sạn đảo phía trên linh tinh môn của mộ địa tiên khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc Chỉ còn lại hơi thở nặng nề và tiếng tim đập thỉnh thịch của chúng tôi. Việt thường bị cào sức trên mặt tôi bây giờ mới dị máu. Trải qua lần tiếp xúc ngắn ngồi này, tôi đã có thể xác định đây tuyệt đối không phải là ảo giác kiểu đốt tiên chỉ mê giống lúc trước. Trong vách đá vùi đầy ngọc cổ này, đích thực có thứ gì đó rất đáng sợ đang ẩn trốn. Nó đã bị buồn đất phong kín mấy trăm năm, lại vẫn có thể di chuyển trong vách đá. Cả đời này, tôi chưa từng gặp có chuyện nào như thế. Lẽ nào đây chính là bóng ma được vẽ trong bình trúc dạ hành đầu hay sao? Xê Lê Dương và Út đứng khá xa, không nhìn rõ tình hình, nhưng tôn kiểu ra thì thấy rõ một một. Lao ta thấp giọng nói, chắc chắn không phải bóng mà đâu. Đại đa số trường hợp vong hồn hay u linh đều là hiện tượng điện từ trường, không thể để lại vết thương như vậy trên mặt cậu được. Thưa này nói không chừng chính là thi tiên trong núi quan tài mà năm xưa phong xoay cổ muốn tìm đấy. Tôi vốn không tin có thị tiền gì cả Nhưng nếu loại trừ giả thiết này Thì không có cách nào giải thích bóng ma trong tường ngọc kia Rốt cuộc là thứ gì Ít nhật cũng có thể khẳng định Nó không phải vật sống Bất cứ thứ gì có sinh mệnh Cùng không thể nào Bị phong kín trong bồn đất xuống mấy trăm năm Mà vẫn hoạt động Dẫu là cương thi Thì cũng không thể biến hóa thành hình thể Để chui vào khe đá được Sở Lê Dương nói với chúng tôi Trọng xanh và các bức khỏa địa tiên phong sách cổ để lại Đều tranh né Không nói tới những chuyện ở linh tinh điển Bình chúc dạ hành đồ Cũng chỉ vẽ con đường bộ đạo này Đến giờ chúng ta Vẫn chưa biết bên trong bộ địa tiền rốt cuộc có thứ gì Theo tôi Muốn biết rõ Trần Tướng Chỉ có cách vào trong huyệt mộ của quan sơn Thái Bảo Mà tiến hành điều tra thôi Giáo sư Tôn gật đầu Đằng nào chúng ta cũng không thoát khỏi nút quan tài được rồi Khu vực sạn đảo gần tường ngọc này Lại có thi tiền xuất hiện Càng không phải chút yên ổn Không làm thì thôi Đã làm thì làm cho chót Phải vào trong phá hủy hết quan quách mỉ khí của phong xoay cổ đi mới được Nhưng tôi vẫn lo hành động của chúng ta sớm Đã nằm trong dự liệu của địa tiên Nhựa đầu chúng ta tiến vào linh tinh điện Chính là mở lối cho nó thoát ra ngoài tỷ sao Tôi e ngại thi tiên ẩn trốn trong tường ngọc Có thể sẽ thình lình từ chỗ nào đó Chùi ra tấn công Bèn khuyên tôn kiểu ra chưa nên do dự nữa Tuy rằng trang bị của chúng tôi có hẳn Nhưng đừng quên Trên đời này vẫn còn một thứ trang bị quan trọng nhất Chính là tinh thần Chỉ cần mang theo niềm tin tất thắng Thì không khó khăn gì Là không thể khuất phục Đoạn tôi liền kéo lão ta tiếp tục đi xuống sạn đảo dưới lòng đất Vì pháo sáng đã dùng hết Không thể thăm dò được độ nông sâu của hang động trong lòng núi này Chúng tôi đành cứ thế lần mò đi xuống Lần này cả bọn đều tăng cường cảnh giác Không dám tùy tiện chạm vào lớp bùn đất Trồn ngọc bích ở hai bên Đi sâu xuống thêm chút nữa Chúng tôi phát hiện ngọc cổ ở bên cạnh Và dưới chân càng nhiều hơn Giữa hài vách đá Toàn những hàng hốc ngọc thạch đông sâu khắc nhau Bên trong chất đầy quan tài nhỏ Đa số đều bị hủy hoài Không có cái nào hoàn chỉnh cả Có vẻ như lòng núi bàn cổ thần mạch này Là một khối ngọc nguyên liệu khổng lồ Tất cả tường ngọc, vách ngọc đều khai thác ở đây Sau đó khối ngọc này lại được con người độc đẽo Đào khuếp thành một hang động bằng ngọc Nếu nhìn từ góc độ hình thế phong thủy Dài núi bàn cổ thần mạch nằm ngựa Trong núi quan tài này có hoài thai ngọc tùy Lại giống như dùng kim thủy Ngương luyện thành ngọc đơn trong bụng Có thể nói Chính là kết tinh của khí ngũ hành Trong trời đất Đây là kỳ quan của thiên địa tạo hóa Không thể xét đoán theo lẽ thường Vì vậy trong núi Có thứ gì Cũng không nên coi là lạ Tôi thầm kinh ngạc Trong lòng nghĩ đến chuyện địa tiên phóng Sách Cổ Đang ở ngay cuối sản đảo cùng không biết kẻ này còn sống hay đã chết. Ông ta thực sự đã siêu thoát thành tiên trong bản cổ thần mạch này ư? Chỉ bằng vào mấy người chúng tôi liệu có thể đối phó được không? Nghĩ tới đây, tôi bất giác đưa tay rà rà tấm gương cổ quỷ hư giấu trong ngực áo. Thầm tính toán không thể hoàn toàn tin vào thuyết gương cổ bằng đồng xanh có thể trấn áp cương thi Mà dồn hết hy vọng vào gương đồng được Để lục ấy Vẫn dùng chất đốt thì hơn Lúc này chúng tôi Đã có thể cảm nhận Thấy mình sắp đi tới cuối sạn đạo Phạm vi chiếu sáng Của đèn chiếu Và đèn pin mắt sói Đã vươn tới mặt đất phía bên dưới hang động này nhìn từ mé bên Trông giống như Một cái bình cổ dài Bên trên tuy chật hẹp Nhưng xuống đáy Lại phát hiện ra nó hết sức rộng rãi, là một không gian hoàn toàn khác. hang động tối om như mực, đền nồi dờ tay không thấy ngón. Không khí chưa nhiều tạp chất, đèn chiếu gắn trên mũ. Cùng lắm chỉ chiếu được tầm 4-5 mét. Căn bản không thể trông thấy linh tình điện nằm ở vị trí nào. Khổ nội chúng tôi lại không còn pháo sáng chiếu sáng phạm vi rộng. Đành lần do đi bừa như thầy bói xem voi vậy. Tôi bỗng nhớ giả út từng nói. Cô mang theo chim ngói lửa của phòng Hoa Sơn. Bèn hỏi cô xem có thể ném ra mấy cái. Để mọi người nhìn rõ địa hình xung quanh hay không. Út vội lục tìm trong ba lô. Cuối cùng móc ra một ống chè. Nói. Chỉ có một cái này thôi. Nhiều hơn thì không có đâu. Tôi liền bảo đừng tiếc làm gì Thẹp tột dùng làm lưỡi đào Rượu ngon bày lên quốc yến Giờ trước mắt tối nhiều hũ nút Chính là lúc nó phát hủy tác dụng tốt nhất Cứ đốt lên đi chim ngói lửa Là một loài hỏa tiễn bắn ra bằng lò xo Có rất nhiều tác dụng Không chỉ dùng để tấn công kẻ địch Mà còn có thể sử dụng như tín hiệu liên lạc Và lại độ sáng cũng rất cao Có thể coi như một loại đạn chiếu sáng thời xưa Đây là ám khí được các bậc tiền bối Phong Hoa Sơn sáng tạo ra Từ những năm cuối thời Nam Tống Út cầm chim ngói lửa trên tay Món đồ này do đích thân ông Lý làm ra Nghe nói uy lực rất lớn Trước đây cô chưa sử dụng bao giờ Công không biết có tác dụng hay không chỉ mong các vị tổ sư của phòng Oa Sơn hiền linh đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô hỏi mượn tôi cái bật lửa rồi chớp ngòi. Tôi thấy Út chuẩn bị bắn chim ngói lửa, liền bảo những người còn lại tránh sang bên cạnh. Cả bọn đang định hành động, chợt nghe vách đá bên trên văng xuống tiếng rầm rầm như núi lở. Vài khô đá lớn đặt xuống. Từng màng bụi đất Từng màng bụi đất cũng ngào ào rơi theo Ôn bị tiếng đa rời bên trên Làm giật mình Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Cô tham gia đổ đống Ác lực tâm lý khá lớn Lúc ngẳng đầu lên nhìn Liền quên mất Chìm gói lửa trong tay đã châm ngòi Đến khi nghe giây dẫn cháy Xèo xèo mấy sực nhớ ra Cô chỉ kìm kêu lên một tiếng kinh hãi Quang cuồng đưa cao ống tre trong tay. Chim lửa sử dụng ngòi cháy nhanh. Lúc này lò so đã bật ra. Trong tiếng rít gió giận người, đám khí bị nén trong ống tre lập tức là vút lên không trung. Trong quầng lửa chói sáng, chim ngoa lửa xòe rộng đôi cánh dài hơn nửa mét lao vút lên không trung. ra tiếng rít kéo dài, ánh lửa hình quạt lập tức rạch toang bóng đêm tăm tối dưới lòng đất. Ghim vào một bậc đá san đảo bốc cháy phừng phần Còn chim ngói lửa này Mới được chế tạo gần đây Nhưng kỹ thuật của Phong Oa Sơn Sớm đã lạc hậu Vẫn giữ nguyện phương thức chế tạo thủ công Từ nghìn năm trước Phối chế hỏa dược Và nguyên liệu theo phương pháp dần dàn Không thể xanh với pháo sáng hiện đại được Thứ này không thể phát sáng lâu Ngọn lửa trói mắt kia Chỉ trong thoáng chốc Đã bắt đầu ảm đạm đi Nhưng nhờ chút ánh sáng đó Tôi vẫn là nhờ trông thấy cảnh tượng Đáng sợ trìn cao Sơn thể bên trên núi quan tài Bị kiểu tử kinh làng giác Xâm thực nghiêm trọng Từng khối nhăm thạch vỡ ra rời xuống Trong đó Vài khối rơi vào phần bụng Của bàn cổ thần mạch Lằn xuống khẻ sầu Vì khối đá quá lớn Khẻ nứt lại chật hẹp Nên chúng đều bị kẹt ở giữa tường ngọc và sạn đảo Không rơi thẳng xuống hang động bên dưới Nhưng đất đá không ngừng rơi xuống Làm lớp đất ở hai bên vách chấn động Bong chóc ra không ít Từng màng tường ngọc và quan tài đá Đều lộ cả ra ngoài Những bóng mà mờ hồ Thoát ẩn thoát hiện giữa bức tường Cơ hồ muốn tiến về hang động bên dưới Thì tiền trong mộ cổ quả nhiên Không chỉ một mà còn nhiều vô kể. Nhất thời khiến chúng tôi trợn mắt há mồm ra nhìn. Lúc này, ánh sáng từ chim ngói lửa đang dần lụi tắt, đã vụn vào đất rơi xuống che phủ. Lập tức nuốt chừng nó trong bóng tối mờ mỏng. cát rơi rào rào xuống đầu cả bọn. Chúng tôi không kịp né tránh. Bị khói bụi làm cho ho sặc sụa. Chỉ sợ có khối đá lớn nào đập chúng đành vội cuống cuồng lui vào sâu trong hầm tạm. Tôi đưa tay gạt lớp bụi cát rơi xuống mũ bảo hộ leo núi. Thấy những người còn lại cũng lấm lem đầy mặt, trông nhếch vô cùng. Mới rồi mọi người đều rất trông thấy tình huống bên trên. Trong lòng ai nấy đều như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Mộ địa tiên này chỉ sợ không có chỗ an toàn nào cả. Đạn đầy rồi, phải giải quyết thế nào đây? Lòng bắn chim ngồi lửa già, ướt bị lực phản chấn của thuốc nổ đẩy cho ngã ngồi dưới đất. Thôi sầu bên trong có mấy con quay thú đen sì. Khi ánh lửa lóe lên, cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy tựa tựa thu đá chấn lăng ở trước cửa mộ. Tìm được chúng là có thể đoán ra phương vị của cửa mộ. Vậy là, cô liền dẫn chúng tôi lần mò trong bóng tối. Quả nhiên trong một góc cách đó không xa Chúng tôi trông thấy một con thú bằng sắt Màu đen Mình có vầy Đầu có sừng Tôn kiểu già nói Đây chắc là thiết kỳ lân Được ghi chép trong sách sử Là một loài thiết bị chiếu sáng Trong địa cung hoàng lăng Nhưng không biết trong bụng thiết kỳ lân Có còn nhiên liệu hay không cũng không biết cách sử dụng nó như thế nào Tôi cũng biết con thiết kỷ lân này còn được gọi là kỳ lân tỏa long đăng các loại đèn thắp trong bộ cổ đa phần để con nét tương đồng đều là các kiểu nến trưởng sinh đèn vạn niên trong gói ù mình.ệ thắp các loại đèn kỳ lân này không làm khó được đám bộ kìm hiệu ý chuyên nghề đổ đấu như bọn tôi.ĩ đoạn tôi bèn lần mò tư trước mặt con thiết kỷ lân, Tìm vòng mũi của nó Dùng sực kéo mạnh ra phía ngoài Chỉ nghe trong bụng con thú sắt Phạt giả mấy tiếng cách cách Ngọn lửa hừng hực bắt đầu bốc lên Từ những khe hở trên vảy giáp của thiết kỳ lân Bốn chân của kỳ lân Tỏa long đăng chôn chặt dưới đất Có rãnh đổ dầu thông nhau Ngọn lửa vừa bốc lên Xung quanh liền liên tiếp có những con thiết kỳ lân Khác bừng cháy Không ngờ có tới mấy chục con Nằm dài rác trong hàng động Làm cả không gian sáng bừng Nhưng những chiếc kỳ lân tỏa long đăng Ở trước cửa linh điện này Không phải tầm thường Ngọn lửa bùng lên Không phải do dầu mỡ Mà là lân hỏa xanh lét lạnh léo Ánh sáng hắt lên Khiến hang động ngầm dưới đất Tựa như một ổ quỷ Dưới ánh sáng của ngọn lửa Chỉ thấy sâu bên trong hàng động Có một khung cửa lớn Hai cánh cửa mộ đóng chặt Bên trên gắn rất nhiều đinh đồng Hàng dọc chín Hàng ngang 10 Xếp thành số linh tinh diệu tú của Minh Điển Mà chỉ có các bậc ẩn sĩ phương ngoại mới biết sử dụng Trước cửa có hai hàng tượng đất Đều là tượng hoàng cân lực sĩ Tượng nào tượng nấy mặt mũi dư tận im lìm bảo vệ bí mật ẩn giấu nơi sâu kín nhất trong thôn địa tiên này. Tôi thấy Tôn Kiều gia đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Linh Tinh môn lẩm bẩm một mình. Cũng không biết lão ta đang nói cái gì. Thâm nhu, họa hồ họa bì nan họa cốt, chỉ nhân chi diễn bất chỉ tâm. Không thể không để phòng ông ta có hành động dị thường gì dâu sào lão già này cũng ẩn giấu quá nhiều bí mật, có trời mới biết lão nói ra câu nào là thật, câu nào là giả. Tề béo cất tiếng thúc giục, nhất là đi mau lên, chúng ta bị bám đuôi rồi ấy. Tôi nghe lời này, biết ngày có chuyện chẳng lành, vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ánh lửa ma lập loè có vô số thi thể thấp thoáng. Đang vồng vẫy bỏ ra khỏi vách đá Tràn xuống linh tinh điện Ở dưới đáy khẻ sầu Ánh sáng lần tình chiếu lên người chúng Cơ hồ hoàn toàn Bị những bóng ma đen Tựa như xương mồ ấy nuốt chừng Ánh sáng trong hoàng động Phía trước cửa địa cung Lại ảm đàm đi lần nữa Tổ thấy phèn này Đã không còn đường chạy Thậm chí cả thời gian dừng lại thở lây hơi Cũng không có Bật rạc rùa thầm trong bụng Sự trả nhà nó Bọn thi tiên ẩn tàng trong lòng đất này Rột cuộc là gì vậy Trên đời sao lại tồn tại những thứ thế này Tình cảnh trước mắt đáng sợ tới mức Ngay cả trong cơn ác mộng Cũng chưa ai từng thấy Vậy mà bọn tôi Lại đụng phải trong mộ cổ địa tiền Tôi tự nhổ Hảo hán không chịu thiệt trước mắt Câu này không phải chân lý Mà là thương thức căn bản nhất Bèn nói với mọi người Và mộ tìm điện tiền phong xe cổ Quan trọng hơn Đừng ở ngoài này dây dưa với bọn chúng làm gì Rất lời bèn gọi bốn người kia Chạy về phía linh tình mồn Đam người chúng tôi biết rõ chuyện này Liên quan đến tính mạng Không ai dám lơ là sơ sầy Vội chạy đến trước cửa mộ Dầu khệt sừng đẩy cánh cửa đá kia ra Linh tinh môn được điêu khắc Từ hoát thạch của thiết thụ nghìn năm Vô cùng kiên cố nặng nề Nhưng không đổ thêm đồng Hoặc chỉ ra cố Cả bọn dồn hết sức lực rốt cuộc cũng khiến cánh cửa đá He ra một khe hẹp Bên trong âm khí trùng trùng Tuy rằng tối om như mực Nhưng cũng mày không kích hoạt Cơ quan mai phục gì Tôi thấy khe cửa tuy hẹp Nhưng cũng có thể lách người chui vào Bèn cùng với tuyển béo đẩy út và hai người còn lại vào trong Sau đó mới nín thở hóp bụng chen vào Tuyển béo vừa vào trong Lập tức đẩy ngược cửa đá đóng lại Vừa đẩy vừa kêu lên Tôi bảo này các đồng chí ơi Các đồng chí mau phát huy tinh thần hưu ái dài cấp đi Cả bọn lên đây giúp một tay cái chứ Tôi ngăn cậu ta lại Lắc đầu nói Đừng tốn sức làm gì Cửa đá này không thể ngăn được bọn khốn ngoài kia đâu Màu rút vào bên trong đi trường thứ năm 10 kết thúc tại thầy mời các bạn đón nghe trường thứ 5 11 Bìa cáo tế vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại mà các bạn ghét qua fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ Facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.